Thầy nói thế nào không biết mà ông già chị hứa gả chị cho thầy. Ông già chị về nhà rủi nhúm bệnh, chừng một tháng rồi tị trần. Tuy lúc ông già chị mất thì chồng chị chưa có đi coi đi nói chi hết. Xong trước khi tắt hơi, ông già chị có trối với má chị. Biểu một hai phải gả chị chỗ đó. Làm con mà cãi cha mẹ sao phải? Nhất là di chúc của cha mà mình không kể thì ai gọi mình là con có hiếu bởi vậy chị phải nhắm mắt đánh liều mà dưng lời cha thiệt hồi đó chị tưởng thầy hai làm thầy thông thầy ký dù tánh tình không được cao thượng đi nữa cũng không lẽ đến nỗi đê tiện trẻ ra phần số của chị rủi lắm em ơi chị gặp một người chồng không có liêm sĩ không biết nhân nghĩa chi hết cứ thả đi bài bạc rượu trà đĩ điếm hoài mới cưới về năm ba ngày thì nói gạt chị mà giựt 1.000 đồng bạc Rồi từ đó về sau cứ đánh chửi chị, biểu phải về xin tiền cho thảy xài, chứ không thấy nói một tiếng nào có tình hoặc nghĩa bao giờ. Thầy có tiền đưa cho thảy thì êm, còn không có tiền thì thầy tai đánh miệng chửi. Chị ráng mà chịu mấy tháng rồi chị mới thang phiền với má chị. Má chị nghe nói nổi giận, bèn nhất định bắt chị lại, không cho ở với thảy nữa. Má chị cứ biểu với chị giao đơn mà xin phá hôn thú hoài. Xong chị nghĩ phận đàn bà con gái, Trong 12 bến nước, gặp mai thì nhờ, gặp rủi phải chịu. Nay chị rủi gặp chồng vô tình bất nghĩa. Chị xin phá hung thú rồi lấy chồng khác hay sao? Cuốn chi thầy hai là chồng mà ông già chị định. Nếu chị bỏ thầy, thành thử chị mang lỗi với linh hồn của ông già chị lắm. tha là thảy xin để chị, chớ giàu thể có quấy máy đi nữa, chị cũng không nỡ để thảy Khẩm dân ngồi chăm chỉ mà nghe tố nga nói tới đây nàng cho mày thở ra cẩm dân thế dậy mới hỏi rằng té ra mấy năm nay chị với thầy hai không ở chung với nhau nữa tuy không ở chung một nhà song thảy cũng chà lết lên xuống hoài hồi ban đầu chị mới về dưới nhà thảy xuống thảy rầy ra hăm kiện thưa tưng bừng hăm làm hết nhà chị không hiểu thầy nghĩ thế nào mà hăm như vậy rồi không kiện lại từ ngày chị về ở trên này thảy lên giả lả chớ không làm hung nữa Má chị ghét thầy lắm, nên thầy lên thầy ngõng ngẻn chứ không dám ngang tàng Má chị rầy ôm sòm, thầy không dám nói nữa. Xong về dưới rồi gửi thơ nói rằng thầy mắc nợ họ đòi hung quá, nên xin chị hai trăm đồng bạc, đặng trả nợ. Chị thấy vậy cũng tội nghiệp quá, nên chị mới lén mua măng đa gửi cho thầy ngày hôm kia. Thế ra thầy quấy mà chị cũng còn thương, đó là chị làm theo phận sự người vợ, chớ nào có phải gửi tiền mà cho đó là thương đâu. Thể với chị khác nhau như một trắng với một đen. Hư xử cũng khác, tánh tình cũng khác, ý tứ cũng khác, cái nào cũng khác hết. Vợ chồng như vậy thì ở chung với nhau sao được. Có cái gì thích với nhau đâu mà thương. Trí thảy thế nào chị biết rõ hết. Còn phần thảy thì chị dám nói chắc. Tới ngày thảy chết cũng chưa hiểu bụng chị được. Cẩm dân cười, Tô Nga gượng cười theo, mà nàng ứa nước mắt đồng hồ treo tầng dưới gõ 10 tiếng. Cẩm dân đứng dậy xin từ giá mà về. Tố nga cầm ở ăn cơm hết sức mà không được, nên phải ép lòng đưa nàng xuống tầng dưới, đặng cho nàng về. Hai nàng bước ra khỏi phòng, Tố nga mắc lui cùi đóng cửa phòng. Cẩm dân đi lại đứng dựa bàn bureau mà chờ. Cẩm dân thấy trên bàn có để hai khuôn hình dựng đứng, còn một khuôn nữa thì nằm úp mặt xuống bàn, bụi bặm đóng đầy. Nàng cầm hai khuôn dựng đứng mà coi thì thấy một khuôn có lòng hình của tố nga, còn một khuôn nữa thì là của một người trai đầu chảy tóc ma ninh, mình mặc đồ tây u học đứng tréo chân. chú thích ma ninh lối hất tóc ngắn nhưng mái tóc phía trước vẫn để dài. đọc tiếp cánh tay trái thì dựa đính trên cái bàn có để một bình bông với ít cuốn sách, còn tay mặt thì thọc vào túi quần. nàng đương cầm cái hình của người trai đó mà coi. Tố Nga khóa cửa rồi mon men lại, ngó thấy cẩm dân đương coi hình, bèn nói rằng Hình đó là hình của thằng em tôi, thằng ba nó chụp hôm bãi trường. Cẩm dân lật đật để hình người ấy xuống, chụp lấy hình của Tố Nga mà nói rằng Hình chị chụp khéo quá, chị còn dư cho em một tấm đặng lộng kiến để làm kỷ niệm chơi. Tố Nga kéo học tủ lấy một cái bao thơ rồi mở ra lấy đưa cho cẩm dân một tấm hình. Cẩm dân chúm chiếm cười và nói rằng Cảm ơn chị, để bữa nào em đem hình của em ra cho chị một tấm. Còn hình của ai mà bỏ úp đây? Cẩm dân dới lấy cái khuôn hình bỏ úp trên bàn đó. tổ Nga nói rằng, hình của thầy hai. Cẩm dân cầm coi thì thấy người con trai bộ tướng lỏng khỏng, cũng chải tóc ma ninh, cũng mặc đồ âu phục, song tráng thấp, mặt thõng răng hô, coi không được thanh nhã như cái hình của người trai hồi nãy. Hai nàng dắt nhau xuống lầu, Tố Nga vừa thò tay vào túi vừa nói rằng Để chị trả tiền cặp mặt dày cho em chứ Bao nhiêu vậy em Không không Em cho chị đặng đóng đi chơi Tiền gạo làm chi Em cho chị thì chị cảm ơn Nhưng mà dầu em không ăn tiền công Thì cũng để cho chị thối tiền cường tiền chung lại cho em chứ Ôi chút đỉnh mà hại gì Em cho chị để làm kỷ niệm chơi Lại không được hay sao Tố Nga không biết nói sao được Nên phải bỏ cái bóp vô túi lại Cẩm dân bước vô trong đặng thưa với bà Tổng mà về, bà ư rồi thôi mà bà không cầm ở ăn cơm mà cũng không dây lại ngó mặt Cẩm dân. Tố Nga đưa Cẩm dân ra xe quyến luyến, người mời vô chơi, kẻ dặn có ra thì phải ghé. Hai nàng mới quen nhau mà vì tâm đầu ý hiệp nên thương yêu triều mến nhau cũng như quen hồi từ còn nhỏ. Cách 5-6 bữa Cẩm dân không thấy Tố Nga ra chơi, nàng mới nói với mẹ đặng đi chợ lớn mà thăm. Bà Tổng nói rằng, con nhỏ đó coi cũng không ngộ gì lắm, mà sao con ưa dữ vậy? Má coi làm sao, cổ lịch sự lắm chứ, tánh ít mềm mỏng, văn nói nhỏ nhoi, còn chịu lắm. Con chệt khách mà biết giống gì. Con ai thì con chứ? Tuy bà Tổng nói như vậy, xong Tố Nga đi chợ lớn bà không cản, mà cảm dân ra chơi bà cũng không buồn. Tú Nga vào nhà Cẩm Dân thì Cẩm Dân mua mì, mua bánh mà đải, rồi lại mời lên lầu chơi. Tú Nga thấy Cẩm Dân đã lộng kiến cái hình của mình mà treo ngang cái hình của nàng. Cẩm Dân lại lấy một tấm hình mà trao cho tú Nga đem về nhà làm kỷ niệm. Từ ấy về sau, hai nàng vô ra thăm nhau luôn luôn, tình càng mặn nồng, ý càng quyến luyến. Khi thì dạy nhau theo mặt gối mặt dày, khi thì cho mượn tuồng mượn sách khi thì cãi nhau sự ăn mặc, khi thì thuộc diệt nhà với nhau. Bởi vậy mới quen vài tháng mà đã biết tâm sự với nhau không còn sót một chỗ nào. cẩm dân thì biết Tố Nga tuy không nở bỏ chồng, song không có bụng thương chồng. Còn Tố Nga thì biết cẩm dân tuy con chệt, song nàng không chịu lấy chồng chệt, dốc lòng kiếm một người chồng Việt Nam, chẳng cần giàu hay nghèo, miễn là có học và biết nhân nghĩa thì thôi. Một bữa nọ bà Tổng Hiền có việc nên bà đi về Trà Vinh Tô Nga ở nhà một mình buồn Nên mới tản sáng nàng viết thơ đưa con Nên vô chợ lớn Mời Cẩm Dân ra ăn cơm và ở chơi một ngày Con Nên đi rồi Tô Nga đưa tiền cho con lại đi chợ mua đồ ăn Nàng thay áo đổi quần trang điểm sẵn sàng Tính đợi Cẩm Dân ra Chị em dắt nhau đi chợ Bến Thành chơi rồi sẽ về ăn cơm Lối 7 giờ rưỡi Cẩm Dân ra tới Tố Nga bước ra ngoài cửa ngõ mà tiếp mừng. Tố Nga nói rằng, bữa nay Chúa Nhật, má qua đi trà Vinh còn thằng ba nó nhắn về có bài vở nhiều nó không ra được. Qua ở nhà một mình buồn quá nên mời em ra chơi. Cẩm dân cười rồi chị em dắt nhau vô nhà. Khi bước vô cửa, Tố Nga ngó Cẩm dân mà hỏi rằng, Em đổi cái khăn gì mà coi lạ dữ vậy? Em rô đê, chị coi được không? Chú thích. Brode, một kiểu theo Đọc tiếp Cẩm dân đột nhiên lột khăn mà đưa cho Tố Nga coi Tố Nga cầm cái khăn dạc bìa Mà coi rồi nói rằng Em làm thiệt là khéo Đội coi lạ mắt một chút mà ngộ chứ Thổ này chưa ai làm Em làm thử đội chơi Em làm dùm cho Hoa một cái được không Được chứ Hoa có ý đợi em ra rồi rủ đi chợ Bến Thành chơi Được Hai nàng kêu xe kéo mà đi chợ. Gần 10 giờ hai nàng mới về. Khi bước vô sân, Cẩm dân thấy có một thầy mặc đồ tây đang đứng giữa cửa mà ngó ra. Cẩm dân không biết là ai nên liếc mắt ngó tú Nga trong ý muốn hỏi ai đó. Nhưng vì nàng thấy tú Nga châu mày ủ mặt nên nàng không dám hỏi. Hai nàng bước lên thêm. Thầy ấy ngó tú Nga trân trân mà nói rằng Đi chợ sao mà lâu quá? Ta lên từ hồi sớm mời tới bây giờ ở nhà chờ hết sức. Tú Nga không trả lời, cứ thủng thẳng đi vô nhà. Cẩm dân không biết là ai, nên cúi đầu lõng lẽn vô. Thầy nọ cũng đi theo mà vô nhà, vừa đi vừa hỏi rằng Bà già đi tràm dinh phải không? Lên thình linh mà may dữ, bà già đi hồi nào, bữa nào mới về? Tú Nga dắt Cẩm dân lại bộ dáng, giữa cửa sổ mà ngồi, rồi nói rằng má đi hôm qua, má nói dài ba bữa má về. Thầy nọ không ngồi, hai tay thọc trong túi quần, Rồi đi qua đi lại mà hút gió Cẩm dân mở sắp hàng trắng mới mua về đó Rồi trải trên gián Rồi hỏi nhỏ Tố Nga rằng Thầy hai đó có phải không Tố Nga gật đầu Cẩm dân cười và nói nhỏ nhỏ nữa rằng Thôi để em về Bữa khác rồi sẽ ra chơi Tố Nga lắc đầu đáp rằng Ở chơi mà, về làm chi Có thầy hai lên mà chơi giống gì Thầy lên thì lên chứ Mình chơi với nhau thì chơi Ai cấm cản gì mà sợ Cẩm dân ái ngại trong lòng, nên nàng không vui. Còn Tố Nga thì mắt lo ra, nên nàng cũng không biết chuyện chi mà nói. Hai nàng cứ cầm khúc hàng, một người cầm một đầu mà coi hoài. Thầy hai là Lê Phùng Xuân, bước lại, hai tay chống trên cái ghế nghi để dựa dán. Mắt thì ngó chăm chỉ cẩm dân, mà hỏi rằng, Cô này ở đâu? Tố Nga rước mà trả lời rằng, Chị em bạn của tôi ở trong chợ lớn. Chú thích. Ghế nghi, một loại bàn nhỏ cao hơn bàn thường, dùng làm chỗ để khai trầu hay để món ăn trong lúc dọn tiệc. Đọc tiếp. Phùng Xuân cười rồi bỏ đi lại ghế xích đu nằm đưa lúc lắc. Hai nàng buồn chí, kiếm không ra chuyện mà nói, nên lấy kéo cắt khúc hàng cho dung dứt thành cái khăn. Cơm nấu dọn lên rồi, còn nên ra mời ăn. Phùng Xuân cởi áo u que ra mà máng trên ghế xích đu, rồi đi lại bàn ăn mà ngồi. Giờ tay áo sơ mi lên tới cán chỏ, coi bộ chậm hẩm lắm. Tố Nga mời Cẩm Dân đi ăn. Cẩm Dân do dự, Tố Nga nắm tay mà biểu đi. Phùng Xuân tiếp nói rằng, cô lại ăn cơm chơi mà mắc cỡ giống gì? Đi, lại ăn luôn thể. Cực chẳng đã, Cẩm Dân phải đi theo Tố Nga mà lại bàn ăn. Tố Nga ngồi ngang chồng, còn Cẩm Dân thì ngồi dựa một bên nàng. Tố Nga theo ép mời Cẩm Dân ăn, Mà cấm dân rón rén ăn không ngon, Phùng Xuân nhai ngỗng ngoảm và hỏi Tố Nga rằng Sao? Hôm nay có nói với bà già hay chưa? Sao không trả lời cho ta biết? Để ta chờ hoài vậy? Nói giống gì? Ủa? Hỏi lạ không? Nói đặng mà về dưới mà ở, chớ nói giống gì? Má không chịu, còn giận hay sao? Làm sao mà hết cho được? Sao ta lên bả không rầy? Chẳng hiểu vì Tố ngai dẫn tiếng bả Hay là ý gì khác Mà nàng lặng thinh Không thèm trả lời nữa Phùng Xuân gầm xuống ăn một hồi nữa Rồi nói rằng Xuống ở dưới người ta Để ở có một mình buồn gần chết Không có tôi Thầy càng vui chứ sao lại buồn Vui giống gì Ở một mình hào tốn quá Nếu vậy thầy muốn có tôi Đặng thầy khỏi tốn tiền Chứ có phải thầy vì tình nghĩa gì đâu Nói bậy nà Con này thiệt kỳ quá. Nói chuyện gì với nó cũng không được hết thảy. Hãy nói thì nó bắt quanh, bắt quẹo hoài. Tú Nga không thèm nói nữa. Nàng dây qua mà nói chuyện với Cẩm Dân. Ăn cơm rồi Cẩm Dân đòi về. Tú Nga không cho về. Nàng theo cầm ở lại. Rồi hai chị em nằm trên gián mà nói chuyện thì thầm với nhau hoài. Phùng Xuân nằm trên ghế xích đu Chàng lắc một hồi rồi ngủ khò. Đến chiều Cẩm Dân từ mà về. Phùng Xuân còn ở lại đó. Tố Nga đưa cẩm dân ra xe mà mặt nàng buồn so. chương 4 Mối tơ vương vấn Năm giờ rưỡi chiều, mặt trời đã chen lặng. Bà Tổng Hiền với Tố Nga đứng trước cửa ngõ mà ngó mong theo đường Thuận Kiều. Thầy thợ đi làm về, người đi bộ hiệp nhau đi từ tốp, kẻ đạp xe máy rung chua nghe reng reng Đầu trên xe kiến chạy xuống, bánh lăn trên lộ đá rầm rầm, Đầu dưới xe kéo chạy lên, sa phu kéo mệt thở hào hẳn. Cỏ mọc hai bên đường bị bụi cát đóng nên đổi màu que que. Cây trồng dài theo lề gặp gió lao rao nên hoặc nhành lay lá. Bà Tổng đứng ngó một hồi rồi nói với Tố Nga rằng Thằng nhỏ sau tới chừng này mà nó chưa về kìa, mà phải bữa nay bãi trường hay không? Thưa phải, bữa hộm nó có nói mà tao quên. Thưa nó nói bữa nay mà Nhật Trình cũng nói bữa nay bãi trường. Nó còn học một năm nữa, giấy nó thì đậu phước cho rồi, đặng tao nhẹ lo. Kìa, nó về kia phải. Phải nó ngồi xe kéo đó không? Bà vừa nói vừa trong mắt mà dòm, Tô Nga cũng dòm và nói rằng, phải thằng ba đó chứ ai. Thiệt quả hai chiếc xe kéo lệt bệt ngừng ngay trước cửa ngõ, xe trước thì chở Lý Chánh Tâm ngồi. Còn xe sau thì chở một cái rương lớn. Chánh tâm bước xuống, bà Tổng liền hỏi rằng Sao mà về trễ dữ vậy? Mắt kiếm xe kéo lâu quá, học trò ra đông nên xe không có đủ mà đi. Phải về như vậy, hồi chiều ta biểu thằng điệu kêu xe đem vô rước nó chẳng là xong. Phải được như vậy thì nói gì để kiếm xe cực lòng hồng chết. Chánh tâm dây lại biểu hai xa phu khiêng rương vô nhà. Chăm với bà Tổng thủng thẳng dắt nhau đi vô sân. Tố Nga móc túi lấy bạc cắt trả cho Sa Phu rồi nàng vô sau. Cơm đã dọn sẵn trên bàn. Tố Nga dặn đèn khí bực lên cho sáng loà, Rồi đi mở tủ lấy bộ đồ mát bằng lụa trắng mà đưa cho chánh tâm thai. Nàng lại biểu thằng điệu giác rương đem thẳng lên lầu. Vì lúc bãi trường nàng ngủ tầng dưới có cái phòng ở giữa thang lầu. Còn cái phòng ở trên thì nàng nhường cho em. Chánh tâm lên lầu thay áo, đổi quần, rửa mặt rửa tay xong rồi chàng mới xuống mà ăn cơm ba mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện coi vui vẻ lắm Chánh tâm thấy mẹ với chị cưng thì chàng động đảnh nói nhiều tiếng ngang tàng mà bà tổng cười cho bà không la rầy chị hết ăn cơm xong rồi Chánh tâm lại nằm ngửa trên cái ghế canape mà hỏi Tố Nga rằng hôm nay có anh hai lên không chị lên hoài anh đó thiệt là khốn nạn lên xin tiền hoài tại chị hiền quá nên ảnh không sợ tôi biểu chị đánh ảnh cho ảnh thất kinh hết dám chơi bời nữa mà Tố Nga lặng thinh, bà Tổng rước nói rằng, bây giờ nó theo năng nỉ biểu chị hai còn xuống dưới ở với nó. Ờ, ảnh biểu thì về đi, về ở rồi coi ảnh còn đi chơi thì đảo ảnh cho ảnh tởn, ảnh bỏ cái tánh hư chứ gì. Quần đó mà theo ở với nó làm gì? Vậy chứ má bắt chị hai lại đặng má gã cho thằng khác hay sao? Thằng nào cũng vậy hết thảy, nó thấy mình giàu tự nhiên nó quyết giật tiền. Anh hai đó mà còn khá hơn thằng khác nhiều lắm đa má ạ chả Nó ăn ở như vậy mà con còn khen nó chứ Ờ má Sáng mai má cho con 100 đặng mua đôi giày Với một cái nón nỉ thiệt tốt Dùng chơi nghe hôn má Giày nón gì mà mất tiền dữ vậy Thì má cho tiền Ta mua còn lại bao nhiêu để ta xài Chứ ai dạy gì đưa hết cho họ sao mà má sợ Má cho 100 nghe hôn má Ừ Ba mẹ con nói chuyện chơi cho tới 10 giờ Tránh tâm mới lên lầu mà ngủ Chàng lên thang rồi, đi tới cái bàn bưu rô, ngó thấy có ba cái hình để đó. Hình chị để giữa, hình mình một bên, còn hình một người con gái nào lạ một bên. Chàng bèn cầm cái hình của cẩm dân lên mặt coi. Chàng coi một hồi, rồi bước lại thang lầu kêu lớn lên rằng Chị hai ơi! Chị hai! Lên cho tôi hỏi cái này một chút chị! Tố Nga nghe em kêu, không biết việc chi, nên buông bã lên thang. Chừng nàng lên tới rồi, chánh tâm mới hỏi rằng Hình của ai đây chị? Giữ hôn, tưởng có việc gì quan trọng lắm kêu ôm sờm làm giật mình giật mãi. Hình của ai mà tôi không biết? Hình con hai ở trong chợ lớn. Con hai nào? Con của ai vậy? Con của ông Ban Siêu. Sao chị lại có hình của người ta được? Nó quen với chị, nên cho chị hình để làm kỷ niệm. Tên gì vậy? Nó họ Thái tình Cẩm Dân. Chánh Tâm cầm tấm hình ngắm nghía một hồi nữa rồi hỏi thêm rằng con ông băng siêu, té ra cô này là con chệt hay sao chị? Ừ, con chệt mà ngộ quá ha chị hả? Vậy mấy tuổi vậy chị? Nó 17 tuổi. Quen với chị hồi nào? 3-4 tháng nay. Hay ra nhà mình chơi không? Ra ngoài. Ra ngoài mà sao tôi không gặp? Người ta ra ngoài, thường em mắc ở trong trường mà làm sao mà gặp được. Cô đó cho chị hình bao giờ? Mấy tháng nay rồi. Cho lâu rồi mà chị để đâu sao tôi không thấy. Để đó cho để đâu. Mấy lần em về em có lên trên này đâu mà thấy. Phải à. Mấy tháng nay tôi về mà không có lên đây. Ngủ trên này có ma hôn chị. Ma quỷ đâu mà. Tôi nhát lắm. Ê, đàn ông con trai gì mà hư lắm vậy nè. Xưa rầy chị ngủ đó một mình chị đó sao. Chánh tâm để cái hình trên bàn rồi đi vô phòng. tôi Nga trở xuống dưới tắt đèn mà ngủ. Chánh tâm đóng cửa sổ lại rồi leo lên giường bỏ mùng mà nằm tai gác ngang qua tráng cặp mắt nhắm liêm diêm chẳng hiểu chàng tư tưởng việc gì mà cách chừng nửa giờ đồng hồ chàng lại ngồi dậy tóc mùng chung ra đi riết lại bàn bureau dặn đèn lên mà kéo ghế mà ngồi chàng khoanh tay ngó rồi dối lấy cái hình của cẩm dân mà nhìn chàng lục đục coi mấy khuôn hình cho tới chừng nghe đồng hồ gõ 11 giờ chàng mới chịu đi ngủ một buổi sớm mai lối chừng 8 giờ chánh tâm ăn lót lòng rồi chàng mới bước ra trước sân đứng chơi. Chàng mặc áo bà ba xuyến trắng, quần lục soạn bát thảo, đầu đội nón trắng, chân mang giày hàm ếch. Chàng coi mấy chậu kiển rồi đi lại rào mà coi mấy bụi bông lại. Thinh linh chàng thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa, rồi có một nàng trên xe bước xuống, mình mặc quần áo bằng lụa trắng, đầu cũng choàng hầu khăn trắng, duy có đôi giày tím theo cườm mà thôi. Nàng ấy say mặt ra phía ngoài trả tiền xe nên chàng không biết là ai. Chừng nàng lấy cây dù với một cái gối nhỏ trên xe rồi xăm xăm bước vô cửa ngõ. Chàng thấy mặt, rõ ràng chàng mới nghi là Cẩm Dân. Thiệt quá là Cẩm Dân ra thăm tố Nga. Nàng bước vô sân ngó thấy Chánh Tâm. Nàng liền cúi đầu mà chào. Chánh Tâm dở nón lên đáp lễ mà trong ngực lại hồi hộp. Cẩm Dân bước lên thêm Tô Nga ở trong nhà dòm thấy lật đật bước ra tiếp chào rồi chị em dắt nhau vô chánh tâm cũng men men vô nhà Tô Nga mời cẩm dân ngồi tại ghế canape cẩm dân mở gói ra mà nói rằng em ở không buồn quá nên em rô đê vài cái khăn mua soa đem chị dùng chú thích mua soa khăn tay đọc tiếp Tô Nga lấy một cái khăn phành ra mà coi lúc ấy chánh tâm vừa bước vô chàng đi riết lại Rồi dối lấy một cái đem lại cái ghế phía ngoài mà coi. Tố Nga cười và nói với cẩm dân rằng, thằng ba đó. Cẩm dân đứng dậy cúi đầu chào nữa. Chánh tâm cũng gật đầu đáp lễ rồi nói rằng, Khăn tốt quá, chị cho tôi một cái bỏ túi chơi nghe hôm chị hai? Tố Nga cười và đáp rằng, Khăn của cô hai đây chứ có phải khăn của qua đâu. Chánh tâm cười và ngó cẩm dân mà nói rằng, té ra khăn của cô đây sao? Cô cho tôi bớt một cái được không cô? Cẩm dân mắt cỡ nên nàng cúi đầu ngó dưới gạch và đáp nho nhỏ rằng Thưa, em làm cho chị hai, như thầy muốn dùng thì hỏi chị hai, chứ em có biết đâu. Chánh tầm nói lớn rằng Ủa, hai người đổ thừa nhau hoài, bây giờ tôi biết hỏi ai, thôi tôi lấy nhau. Chăng và nói và bỏ khăn vô túi áo. Tố ngàm với cẩm dân ngồi nói chuyện với nhau Chánh tâm cũng ngồi đó mà chơi. Xong một lát, chàng liếc ngó cẩm dân một cái. Hai nàng rủ nhau đi vô vườn thú chơi. Tố Nga thưa cho mẹ hay, rồi sai con nên đi kêu một cái xe kiến. Chánh tâm đòi đi theo. Tố Nga sợ cẩm dân ái ngại, nên không cho đi chung, thì chàng kêu xe kéo đi riêng. Mà bà Tổng cũng khuyên Tố Nga để em đi cho vui, nên Tố Nga phải chịu. Chánh tâm lên lầu thay đồ. Chàng mặc một bộ đồ tay Mang đôi giày mới mua 16 đồng, đội cái nón nỉ xám cũng mới mua 12 đồng. chẳng leo xuống thì Tố Nga thay đồ cũng vừa rồi, mà con nên đi kêu xe cũng vừa về tới. Ba người từ nhà bà Tổng ra xe mà đi, hai nàng ngồi sau, tránh tâm ngồi trước. Vì xe chật hẹp, tránh tâm với cẩm dân ngồi gần đụng đầu gối với nhau. Đã vậy mà tránh tâm lại ngó cẩm dân ngoài bởi vậy nàng ngồi kẽ né, mắt cứ ngó xuống, chứ không dám ngó đầu hết. Cẩm Dân dung nhan thiệt là đẹp đẽ, lại bữa nay nàng mặc áo trắng, đội khăn trắng, màu trắng ấy nó gọi da mặt của nàng càng trắng hơn nữa, nên coi càng thêm đẹp. Đã vậy mà gương mặt của nàng đã có vẻ hiền đức, rồi trên xe nàng sụt sẻ e lệ, cái vẻ hiền đức ấy nó pha thêm cái nét thánh thiện tự nhiên, làm cho chánh tâm là một người trai đã 18 rồi mà chưa hề tư tình với ai bao giờ, hôm nay chàng ngồi gần Cẩm Dân chàng ngó gương mặt, chàng liếc cùm tay, rồi chàng bâng khuâng ngơ ngẩn. Vô đến vườn thú, ba người neo xe lại đó rồi dắt nhau thủng thẳng đi các nẻo coi chơi. trời nắng gắt, cẩm dân trương dù ửng hồng ra mà che, màu dù giỏi vào mặt nàng coi càng xinh đẹp hơn nữa. đi một hồi mỏi chân, ba người mới ngồi trên cái ghế băng để dưới bóng cây da mà nghỉ. tố nga ngồi giữa, cẩm dân với chánh tâm ngồi hai bên. Cẩm dân đã quen rồi nên nàng nói chuyện với chánh tâm bớt bỡ ngợ. Còn chánh tâm lúc ở nhà thì chàng dúc dắt, liếng sáo chẳng hiểu gì có nào. Bây giờ chàng lại tề chỉnh nghiêm trang, ít nói ít cười. Mà nói thì chàng nói dịu dàng, có cười thì chàng cười nhít mép, chứ không nói ôm sòm, không cười ha hả nữa. Trời tới 11 giờ mới dắt nhau trở về, cẩm dân xin phép ngồi luôn xe mà về chợ lớn. Tố Nga không cho, biểu phải ghé ăn cơm rồi sẽ về. Mà Chánh Tâm cũng theo mời hoài, cảm dân từ không được nên cực chẳng đã, phải ghé ăn cơm rồi ở chơi đến xế nặng mới về. Tết ngương đáng đã gần tới rồi, nhà nào cũng đi chợ mua đồ sắm sửa ăn Tết. Một buổi trưa Tố Nga xin phép mẹ đặng đi chợ lớn coi có vật chi lạ mua về mà chân dọn trong nhà. Chánh Tâm cũng xin đi theo chị, hai chị em thay đổi áo quần rồi kêu xe mà đi. Xe mới chạy ra khỏi cửa thì chánh tâm hỏi chị rằng Hôm nay sao không thấy cô hai cảm dân ra chơi vậy chị hai? Nó mắc làm việc gì ở trọng không biết Để vô ghé thăm nó một chút Rồi rủ nó đi chợ chơi Chị biết nhà không? Biết, ở đường cây mai số 82 Chị có vô đó lần nào hay chưa? Vô hoài Cha mẹ của cô tử tế hôn Chết hết rồi đâu còn mà tử tế Ủa, vậy chứ cô ở với ai? Có chồng rồi hay sao? Nó ở với một bà gì? Người ta còn con gái, vậy chớ thấy bộ tướng không biết hay sao? Ai mà biết. Xe vô tới nhà cẩm dân mới một giờ rưỡi. Tố Nga dở bước sáu bước vô trước, tránh tâm lõn lẻn theo sau. Cô ba hài đang ngồi lột gió đầu phòng trên gián. Cô lật đật chào hỏi và nói rằng Con nhỏ còn ngủ trên lầu để qua biểu con ngó lên kêu nó. Tố Nga khoát tay và nói rằng Để tôi lên kêu cho nàng vừa nói vừa bước nhẹ nhẹ lên thang lầu, cô ba hài mời tránh tâm ngồi và ngước mặt hỏi với Tố Nga rằng Thầy đây là ai? Tố Nga đáp Thưa thằng em tôi đó. Cô ba hài dai lại nói rằng Cháu ngồi đó chơi cháu. Xưa ra cô hai có nói chuyện mà bữa hổm con nhỏ ra chơi ở ngoài rồi nó về nó nói nó cũng có gặp cháu vì chưa gặp nên vì chưa biết. Cô kêu con ngó mà biểu lấy thuốc và rót nước. Tố Nga bước lên lầu, thấy cẩm dân đương nằm ngủ trên cái giường cẩn, giăng mùng xuyến màu lục đầu, nàng lén bước nhẹ nhẹ lại khoác mùng mà nắm tay nàng. Cẩm dân giật mình dùng ngồi dậy gọn gàng, ngõ thấy tố Nga thì cười và lật đật leo xuống đi ra phía trước, đổ nước vô thau mà rửa mặt, rồi hai chị em mới dắt nhau đi xuống. Cẩm dân ngủ trưa nên mặc cái quần lãnh đen, một cái áo củng xá trắng mai giặc khách tay rộng xùng xình, Cổ giấy hò đều có viền xanh Chú thích Áo củng Áo không nút Giạc chéo cột thắt lưng Đọc tiếp Nàng chưa kịp gỡ đầu Nên lúc bước xuống thang Mái tóc sắp sải hai bên màng tan Nàng xuống tới đất rồi Thấy chánh tâm ngồi trên ghế Đương liếc mắt ngó nàng Thì nàng chắp tay mà chào Nàng hổ thầm Vì có cách tới nhà mà mình ăn mặc lả lời quá Bởi vậy nàng ngồi nói chuyện với Tố Nga mà tay nàng cứ vuốt mái tóc hoài. Vì tay áo của nàng rộng nên hễ đưa tay lên mà vuốt tóc thì tay áo thụt vô rồi lòi cánh tay nàng ra coi tròn do mà lại trắng nõn. Đã vậy mà mặc áo cổ trịch nên trọn cái cổ lòi ra rồi năm ba sợi tóc dướng phất phơ sau óc coi còn đẹp hơn nữa. Chú thích. Trịch. Kéo xuống, xệ xuống. Đọc tiếp chánh tâm hôm nọ thấy nàng ăn mặc tử tế thì chàng ngẩn ngơ bữa nay lại thấy nàng ăn mặc lả lơi thì chàng mê mẩn tâm thần bởi vậy chàng ngồi lặng thinh không nói được một tiếng Tố Nga rủ cẩm dân đi chợ chơi cẩm dân cười và đáp rằng chị muốn em đi thì em đi với mà trời còn nắng quá thôi để em sai con ngó đi mua bánh mì cho chị với anh ba ăn chơi đợi một chút mát mát trời rồi mình đi Tố Nga chịu con ngó đi mua đồ ăn cẩm dân trở lên lầu gỡ đầu thay áo cô ba hài ngồi nói chuyện cầm khách cách một lát cẩm dân trở xuống đầu cổ dán khéo mình mặc áo xuyến tím quần lục trắng chân mang dép da láng y phục tuy tầm thường nhưng vì nàng có vẻ đẹp thiên chân tuấn tú nên ăn mặc cách nào coi cũng đẹp vì con ngó chưa về nên nàng xuất bình để trà ngon mà chế nước giải khách nàng đứng rót nước bằng tay dịu nhỉu gò má ửng hồng mắt ngó thiệt thà Miệng cười chúng chiếm, nằm vừa rót thì chánh tâm vừa bưng một chén trà uống, không đợi mời. Con ngó mua đồ về dọn bưng lên một mâm lớn, có mì, có bánh đủ thứ. chủ nhà với khách ngồi lại ăn với nhau, người đắc ý, kẻ thiệt tình nên ăn chơi vui vẻ lắm. Ăn uống xong rồi mấy chị em mới dắt đi chợ, vì chợ Tết thiên hà đông đảo, xe đi không tiện, nên rủ nhau leo xuống đặng kiếm đồ mà mua. Trước mấy cửa người ta chen lấn nhau và vô ra, Tổ Nga đi trước, Cẩm Vân đi giữa, còn Chánh Tâm đi sau. Có khi Cẩm Vân tránh người ta mà phải đụng mình Chánh Tâm, lại có khi Chánh Tâm bị lấn nên cọ vai Cẩm Vân, mà lần nào đụng Cẩm Vân cũng chúm chím cười, còn Chánh Tâm thì như sai, cứ đi theo một bên nàng, không cười mà cũng không nói. Tổ Nga muốn mua vật gì, khả năng chỉ thì Cẩm Vân trả mua giùm, mà hễ mua rồi, Cẩm Vân vừa lấy thì chánh tâm dành mà ôm, nàng trao đồ cho chàng, tuy hai người không ngó mặt nhau, song cả hai đều chúm chím cười, coi có sắc thẹn thùng mà vui vẻ. Dắt nhau đi gần giáp mấy nhánh đường đông đảo, coi hàng hóa cho đến 5 giờ chiều rồi mới kiếm xe mà về. Tổ Nga bịu xe đi lại đường cây mai mà đưa cẩm dân vô nhà, rồi chị em nàng mới về Sài Gòn. Cơm dọn sẵn trên bàn, Bà Tổng Hiền nằm trên gián mà chờ hai đứa con về đặng ăn với bà cho vui. Tố Nga với Chánh Tâm về tới kêu con nên thằng Điệu ra xe mà ôm đồ. Tố Nga sắp đồ trên gián mà khoe với mẹ rồi đi thay áo. Chánh Tâm cứ chấp tay sau đít mà đi qua đi lại hoài không ngó vật gì mà cũng không nói chuyện chi hết. Bà Tổng thấy vậy bèn hỏi chàng sao không đi thay đồ mát rồi có đi ăn cơm. Chàng lắc đầu và đáp rằng Để ăn cơm rồi chàng sẽ thay Ba mẹ con ngồi ăn cơm Tố Nga thuật chuyện chợ đông Khoe đồ tốt cho mẹ nghe Còn chánh tâm thì cứ ngồi chim biểm Không nói chi hết Mà chàng ăn có nửa chén cơm Rồi bỏ mứa đi lên lầu Bà Tổng lấy làm lạ nên nói rằng Thằng nhỏ bữa nay trong mình nó có làm sao đó Mà coi bộ nó buồn Lại không ăn cơm được vậy kìa Tố Nga đáp rằng Có sao đâu Tại hồi trưa vô chợ lớn nó ăn bánh mì nó no nên ăn cơm không được chứ gì. Chánh tâm lên lầu thay đồ rồi lúc mất ở trển không thấy xuống. Đến 9 giờ, bà tổng biểu Tố Tổ Nga lên thăm coi có phải chàng đau hay không. Tố Nga đi nhẹ nhẹ lên lầu rồi lén đứng núp ngoài cửa phòng mà dòm. Nàng thấy chánh tâm nằm ngửa trên giường, tay đang cầm một tấm hình mà nhìn. Nàng không biết chánh tâm coi hình của ai. Nàng dây lại ngó trên bàn bureau thấy mất hình của cẩm dân. Chừng ấy, nàng mới xô bếp cánh cửa phòng, chánh tâm lật đật nhét cái hình dưới gối, rồi lồm cồm ngồi dậy. Tổ Nga hỏi rằng, em làm giống gì mà hồi hôm tới bây giờ rút ở trên này, không xuống dưới nói chuyện chơi, em có bệnh hay không? Mệt nằm nghĩ chứ bệnh gì? Tổ Nga kéo ghế mà ngồi, chánh tâm cũng kéo ghế ngồi ngang với chị, chàng chống tay lên trán nhịp chân dưới gạch mà suy nghĩ, cách một hồi chàng nói rằng. Cô cẩm dân ăn nói nhỏ nhòi Còn bà dì của cổ cũng tử tế quá Chị hai ha Ừ vậy mà má chê Chê ai Chê con cẩm dân chứ chê ai Sao mà chê Chê giống gì Má nói nó tầm thường chứ không lịch sự Hừ, Vậy thì thôi chứ còn sao nữa Từ nhỏ tới giờ Tôi chưa thấy ai lịch sự được như vậy Chị nói cô mới 17 phải không Ừ Chánh tâm ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi nữa Rồi mới hỏi chị có biết gốc gác của Cẩm Dân hay không Và Tố Nga làm quen với Cẩm Dân đã mấy tháng rồi Trong lúc chuyện giảng với nhau Cẩm Dân đã có thuật việc nhà của nàng cho Tố Nga biết Bởi vậy Tố Nga mới đem các việc ấy mà thuật lại cho Chánh Tâm nghe Chánh Tâm nghe rồi thì chàng lại giường mà nằm Không hỏi mà cũng không nói chi hết Tố Nga tưởng em buồn ngủ Nên nàng cũng đi xuống dưới mà ngủ Chánh Tâm đã được 18 tuổi rồi Tuy chàng ở Sài Gòn trong ba năm nay, chàng đi chơi gặp không biết bao nhiêu con gái, xong gặp ai chàng cũng ít hay ngó, mà dầu có ngó chàng cũng chẳng hề động tâm. Chẳng hiểu gì cớ nào, chàng mới thấy cảm dân một lần đầu thì trong lòng chàng bắt khoan khoái. Muốn sao có cảm dân ở gần, đặng thấy mặt nàng luôn luôn. Đến chừng gặp cảm dân một lần nữa thì trong lòng chàng lại vui mừng. Vui mừng đến nổi, lộ ra ngoài mặt cho người ta ngó thấy. Mà gặp nàng, chàng vui mừng bao nhiêu, chừng cách mặt nàng, chàng cũng buồn bực bấy nhiêu, buồn đến nổi ăn không biết ngon, nằm không ngủ được. Mấy bữa chợ Tết, thiên hạ đi chơi rần rần, chánh tâm cứ nằm dào dào, nghiễm cuốn sách một bên, mà sách để là để cho có chừng đó mà thôi. Chớ chàng chẳng hề đọc tới. Chàng nằm một lát thì lấy hình của cẩm dân mà nhìn một hồi. Có khi chàng nghe tiếng xe chạy ngoài đường, Chàng tưởng xe của cẩm dân ngừng trước cửa, lật đật chạy ra dòm, té ra xe chạy tuốt. Chàng đứng ngóng một hồi, rồi trở vô mặt mày buồn nghiến. Có nhiều bữa chàng muốn rủ chị đi chợ lớn đặng chàng đi theo. Vì chàng chắc ý rằng, hãy chị đi chợ lớn, thì bề nào cũng ghé nhà cẩm dân. Mà mới đi chợ lớn đó, bây giờ rủ đi nữa thì coi rất kỳ. Bởi vậy chàng ngại ngùng không dám rủ. Nhưng mà chàng cứ giái thầm cho chị đi, Đặng chàng có thừa dịp mà thấy mặt cẩm dân. Ngày Tết, nam thanh nữ tú dập dèo, ai cũng mặc đồ tốt mà đi chơi. Tránh tâm cứ nằm nhà mà không đi đâu hết. Đến bữa mùng hai, cẩm dân ra thăm Tố Nga, tránh tâm vừa thấy dạng nàng thì chàng mừng rỡ, mặt mày coi tươi rói. Mà chừng nàng bước vô nhà, chàng thấy nàng mặc quần áo mới, đeo đủ đồ nữ trang thì chàng càng băng khoăn hơn nữa. Tố Nga với cẩm dân ngồi nói chuyện, Chánh tâm lăng xăng lít xích, hối con nên chế nước, sai con lại xẻ cam, mở hộp lấy bòn bon dọn ly rót rượu ngọt mà đải khách. Chàng trộn rộn ngồi không yên chỗ, cứ đi vô đi ra, đi qua đi lại hoài. Mà đi đâu rồi thì chàng cũng cà rà sẵn bẩn lại chỗ hai nàng ngồi, chớ không chịu nới ra xa. Chánh tâm đường đắc ý phỉ tình, rủi đau xuôi khiến cô Phụng làm vợ một thầy thông ở dãy phố gần đó đến thăm Tố Nga nữa. Tố Nga mời cô Thông Phụng ngồi chung đó mà nói chuyện. Tránh tâm bị khách lạ làm cho chàng mất vui, bởi vậy chàng bỏ ra ngoài trước mà đứng, mặt mày coi chữ bự. Cô Thông Phụng nói chuyện chơi một hồi, cô chúc mừng năm mới, rồi cô từ giả mà về. Cẩm dân thừa dịp ấy nàng cũng từ giả mà về theo. Tránh tâm thầm nghĩ, tại cô Thông Phụng đến làm rộn, nên Cẩm dân mới về mau như vậy. Bởi vậy, chàng thấy cẩm dân ra về, chàng càng phiền cô thông phụng. Đến xế, chánh tâm hỏi chị sao không đi thăm cẩm dân lại. Tố Nga lắc đầu nói trời nắng nực, để sáng mùng ba mới đi. Qua ngày sau, mặt trời vừa mới mọc thì chánh tâm đã thay áo đổi quần rồi. Chàng thối thúc chị đi chợ lớn. Đặng chàng đưa cho mà đi, vì chàng cũng muốn vô chợ lớn. Đặng coi chệt múa lân đốt pháo chơi, tố Nga cười rồi chị em dắt nhau mà đi. Vô tới nhà cẩm dân Thì chánh tâm cà rà ở đó hoài Tố Nga hỏi sao chàng không đi chơi Thì chàng nói rằng Như chị với cô hai đi thì tôi mới đi Còn như không đi thì thôi Đi một mình buồn quá Cẩm dân không cho Tố Nga đi Nàng nói rằng đi chơi bị họ đốt pháo cháy áo Chứ không có ích gì Cẩm dân dọn bánh trái rượu trà mà đải Dọn món nào chàng cũng dùng hết thảy Không đợi ép mời Hồi ở nhà đi Tôi ngã tính vô thăm trả lễ cho cẩm dân một chút rồi về đặng có đi chỗ khác, mà vô đến đây bị chánh tâm cha lết ngồi hoài, chằng hỏi việc này, chằng thuật chuyện nọ, nói không ngớt, bởi vậy dần dà đến 10 giờ chánh tâm mới chịu dứt mà về. Chương 5. Trai đòi vợ, gái muốn chồng. Chánh tâm là con cưng Từ nhỏ chí lớn bất luận việc gì, hễ chẳng muốn thì chẳng đòi liền. Mà thổi này chưa có việc gì chẳng đòi mà không được. Lúc này chẳng muốn có một việc nhặt, vì việc ấy là việc quan hệ mà lại khó nói ra quá. Bởi vậy càng ôm ấp trong lòng, đấy làm khó chịu không biết chừng nào. Qua lễ Tết rồi, có một đêm nọ, Tố Nga lên lầu mở tủ kiếm một bộ truyện mà đọc cho giải buồn. Chánh tâm cầm chị ở nán nói chuyện chơi, chàng nói dông dài một hồi rồi chàng hỏi rằng Tại sao mà coi bộ chị thương cô hai cảm dân dữ vậy chị? Tại tính nết nó ở vừa ý chị nên chị thương chớ có tại sao đâu. Chánh tâm ngồi châu mày suy nghĩ một hồi rồi hỏi nữa Dí như má nói má cưới cô cho tôi, không biết cô ưng hay không chị? Tố Nga ngó sững tránh tâm rồi hỏi lại rằng Em thương con cẩm dân lắm hay sao? Chánh tâm cúi mặt xuống và ứa nước mắt mà đáp nhỏ rằng Em thương lắm Không biết tại sao mà từ ngày em gặp cô cho đến bây giờ Hãy dáng mặt cô thì em buồn bực thương nhớ hoài Tố Nga ngồi lặng im một hồi rồi nàng nói rằng Nếu em đi nói thì nó ưng liền chứ gì Mà dầu nó có dục dặt chị nói vô cũng phải được Ngặt gì có một việc khó lắm Việc gì Em muốn em nói như vậy Chớ chắc má không chịu Không chịu giống gì Má không chịu cưới con cảm dân cho em đâu Sao vậy Má chê nó lắm Má chê nó là con chợt khách không xứng đáng Ủa Con ai thì con Miễn là tử tế thì thôi chứ Phải Chị cũng biết như vậy Tuy con cảm dân nó là con chợt, Tuy nó nghèo hơn mình Nhưng mà con nhà giàu sang cũng khó hơn nó được. Em mà có vợ như vậy thì có phước lắm. Chị sợ má muốn kiếm chỗ giàu có sang trọng hơn mà làm xui, nên má không chịu con cẩm dân chớ Chị làm ơn nói dùm với má thử coi. Chừng nào má không chịu rồi sẽ hay. Tố Nga cười rồi ôm bộ truyện mà đi xuống. Sáng bữa sau, bà Tổng Hiền đưa ngồi tại bộ gián mà ăn trầu, còn chánh tâm thì thơ thẩn ở ngoài sân. Tố Nga thỏa thẻ thuật lại cho mẹ hay rằng chánh tâm muốn cẩm dân và xin mẹ đi nói mà cưới cho chàng. Bà Tổng nghe nói bà chừng hững. Bà ngó Tố Nga rồi bà lấy sắp đầu mà cắt cuốn cứ ngồi lặng thinh không nói gì hết. Cách một hồi lâu bà mới nói với Tố Nga rằng bộ mày ưa còn cẩm dân rồi mày bày chuyện chứ thằng ba nó còn khờ lắm nó biết giống gì mà đòi vợ. Ai mà bày chuyện Bậy làm gì? Thôi, má kêu nó má hỏi thử coi tại nó muốn hay tại con bày đặt. Nó đâu? Nó đứng ngoài sân kia. Tố Nga kêu tránh tầm vô, bà tổng biểu chàng lại gần, rồi bà hỏi rằng Con còn học một năm mới thi ra trường mà con muốn cưới vợ chi sớm vậy con? Con cưới vợ rồi làm sao mà học? Cưới vợ thì cưới, còn học thì học chứ. Má muốn để con học lấy được bằng cấp Rồi má sẽ lo vợ cho con, nhà mình giàu lớn, nếu con học giỏi nữa thì thiếu gì kẻ giàu có sang trọng, họ cậy họ gả con. Giàu có sang trọng mà làm gì? Thì con nhà giàu có sang trọng mới tử tế chứ. Má nói như vậy té ra con nhà nghèo, con dân giả họ hư hết hay sao? Nên phải lựa trong nhà sang giàu mới có gái tử tế. Như con muốn cưới vợ thì cũng thủng thẳng. Đợi má lựa chỗ cho xứng đáng, rồi má nói má cưới cho con. Chớ gấp quá không nên đâu. Tôi không thèm chỗ khác nào hết. Tại sao vậy? Tại tôi không thèm chỗ khác, chớ có tại sao đâu. Nếu vậy, con chí quyết cưới con cẩm dân, chớ con không chịu chỗ nào khác phải hôn. Dạ. Bà Tổng không nói nữa. Bà cứ ngồi lui cui cắt cuốn trầu mà gấp vào ô. Chánh tâm bỏ lại ghế ngồi chống tay lên trán mà ngó dưới gạch. Thình lình bà Tổng hỏi rằng, Tại sao mà mẹ con cẩm dân không biết, con đó ta coi bộ không có được. Chánh tâm dài lại nói với mẹ rằng, Bộ người ta như vậy mà má chê, đâu má chỉ người nào hơn nó cho tôi coi thử coi. Không, bộ tịch nó thì coi lịch sự thiệt, mà cưới vợ cần kiếm chỗ thiệt thà hiền hậu chớ kiếm đồ lịch sự mà làm gì con con cảm dân giữ hay sao người ăn nói êm ái quá mà giữ giống gì tôi cưới vợ tôi kén lịch sự ai muốn nói giống gì thì nói má bảo tôi cưới thứ đồ mắc lé xẹ hoặc răng hô hóc hoặc đen thui như lọ nồi hay sao bà Tổng nghe con nói như vậy thì bà tức cười Tố Nga ngồi một bên nàng cũng cười ngất bà Tổng nói nữa rằng này con con còn khờ dại Con không biết, để má nói cho con nghe. Thầy con tuy mất rồi mặc dầu, nhưng mà nhà mình đây là nhà danh tiếng, chơ không phải tầm thường. Con là con ông tổng, gia tài của con đây dẫu ngày sau con có chia cho chị hai con đi nữa, thì phần của con vẫn còn nhiều lắm. Con phải để cho má kiếm chỗ xứng đáng, hoặc là con ông hội đồng quản hạt hoặc con ông đốc phủ, hoặc con ông phủ, má nói má cưới cho con, chớ con cảm dân mà nghe chị hai con nói nó có ít căn phố lầu gì đó mà thôi lại nói là con chợt khách con cưới vợ như vậy coi sao cho xứng người ta là con ông ban mà ông ban cũng là chợt chứ gì thì ông tổng cũng người việt nam vậy con muốn rồi con nói nghe kỳ cục quá ông ban khác ông tổng khác chứ cũng người ta vậy khác giống gì cũng là người ta mà đều khác Thôi, con hỏi má vậy chứ, má chê cẩm dân, tại sao đâu? Má chê nó, một là con chết, hai là tại nó lịch sự, má sợ nó không tử tế. Thầy kệ, má cứ đại cho con đi, tử tế hay là không tử tế mặt con? Không được đâu con, việc vợ chồng là việc trăm năm, con đừng có nói liều mạng không nên đâu. Con biết mà, má nói lăng xăng mà thiệt ý má muốn kiếm con nhà giàu có sang trọng mà cưới, chứ không có gì lạ. Đó chị hai đó Hồi trước thầy cũng tính gả chỉ cho con nhà giàu có sang trọng Nên bây giờ chị mới vậy đó Tố Nga trao mày nói rằng Em đừng có nói quấy Phận chị khác Phận em khác So sánh sao được Chánh tâm đứng dậy ngoan ngoải bỏ đi lên lầu Bà Tổng thấy ý con quả quyết Bà khuyên giải không được Nên bà ngồi buồn hiu Bà suối Tố Nga phải lập thế mà an ủi Đừng để chánh tâm buồn rầu Vì chừng ấy mà bà cũng còn tưởng, hệ nói riết thì có lẽ chánh tâm phải siêu lòng, không cần cố đến cẩm dân nữa. Nào dè, ý của chánh tâm cứng như sắt, tình của chánh tâm nặng như đá. Tối lại Tố Nga lên lầu mà chơi, nàng chưa dở chuyện ấy ra mà nói, thì chánh tâm đã khởi đầu nói rằng nếu mẹ mà không cưới cẩm dân cho chàng thì chàng sẽ bỏ học. Có lẽ chàng bỏ nhà mà đi nữa bởi vì chàng không được kết tóc trăm năm với cẩm dân, thì chẳng còn trong mong chi nữa mà học, chẳng còn vui sướng chi nữa mà ở nhà. Tuấn Nga đem sự buồn rầu thất chí của em, mà tỏ lại cho mẹ nghe. Bà Tổng có một đứa con trai nên bà cưng, bà thấy con buồn rầu, bà nghe con thất chí, thì bà lo sợ, bởi vậy tuy ban đầu bà chống cự, mà lần lần trong ba bốn bữa, rồi bà siêu lòng. Bà hứa chắc, Bà sẽ đi nói cẩm dân mà cưới theo như ý con muốn. Cách vài ngày, bà Tổng biểu Tố Nga dắt bà vô nhà cẩm dân. Trước bà coi bề ăn ở của nàng ra thế nào, sau bà làm quen với cô ba hài, rồi bà sẽ nói chuyện hôn nhân. Cẩm dân tuy không rõ ý bà Tổng, song nàng thấy bà vô nhà thì nàng mừng rỡ vô cùng. Nàng lăn xăng lít xích, trải chiếu bông mới, khui thùng trà ngon, lửa bữa cao dày, lau chén nội phủ mà đãi khách. Cô Ba Hai cũng niềm nở lắm, cứ theo khen bà tổng có phước, trong nhà có đủ con gái con trai. Bà tổng ngồi nói chuyện mà mắt bà lão Liên ngó cùng trong nhà, không sót chỗ nào hết. Cẩm Vân đã ra nhà bà mà chơi nhiều lần rồi, tuy vậy mà bà cũng hay liếc ngó nàng hoài, dường như thoở này bà mới gặp nàng lần thứ nhất. Tú Nga ngồi chơi với Cẩm Vân, Một hồi rồi nàng muốn để cho mẹ nói chuyện với cô ba hài cho thông thả, nên nàng xin phép mẹ và rủ cầm dân đi chợ mua đồ. Hai nàng đi rồi, cô ba hài mới nói rằng Hai chị em nó ưa nhau quá, Hễ cô hai dắn vô chừng hai ba bữa, con cháu tôi nó nhắc nhở cô hoài. Con hai tôi nó ưa con cháu trong này chẳng nói làm chi, thậm chí thằng ba tôi nó cũng ưa nữa, mới báo cho chứ. À! Cậu ba cũng theo cô hai vô chơi mấy lần, cậu cũng vui vẻ quá. Tại nó vô ra, nó thấy con cháu trong này rồi nó phải lòng. Nó cứ biểu tôi phải nói mà cưới cho nó, bất nhờn quá. Nó còn học một năm nữa mới ra trường, bây giờ cưới vợ cho nó rồi làm sao? Cậu còn học thì phải để cho cậu học chứ. Tôi cũng nói như vậy đã. Tôi nói hết sức mà nó không chịu cứ sòng sòng quyết một phải cưới vợ cho nó. tôi có một mình nói là con trai tôi cưng nên nó đống đảnh quá. tưởng là còn lâu, chờ có một năm nữa mà gấp làm chi? tôi nói hết sức mà không được. nó nhất định hễ tôi không cưới vợ cho nó thì nó bỏ học, rồi cũng bỏ nhà đi nữa. cô ba hài cười, bà tống thêm một miếng trầu mà ăn rồi bà nói nữa rằng. Bởi ý thằng nhỏ tôi nó muốn con cháu trong này quá Vậy nên tôi vô thưa với chị coi được không Con cháu ra nhà chơi thường có lẽ nó cũng biết Nhờ trời Phật phù hộ nên tôi có đủ cơm ăn Ruộng đất của tôi ở dưới trà vinh Mỗi năm tôi thâu quê lợi cũng được vài chục ngàn dạ Chị cũng hiểu rường sức tôi như vậy Mà thằng nhỏ tôi nó học cũng khá Nếu tôi kiếm chỗ quan quyền giàu có lớn Mà nói vợ cho nó thì thiếu gì chỗ tử tế họ gả. Cái này cũng tại trời khiến duyên nợ của nó. Nó thấy con cháu trong này, nó phải lòng. Tôi nghĩ, ôi thôi, nó đành đâu thì tôi cưới phức cho rồi, làm vậy cho nó khỏi buồn rầu. Chớ chỗ nó đành, mình không chịu. Mình đi cưới chỗ nó không muốn. Rủi vợ chồng nó cắn đắng với nhau, càng khổ cho mình nữa, phải hôn chị. Cô ba hài hồi nãy thì bãi bui vui vẻ lắm. Mà chừng cô nghe bà Tổng nói kếp việc hôn nhân thì cô đã hết vui mà lại có sắc buồn. Cô cũng cứ ngồi đó nhưng mà cô không trả lời. Bà Tổng nhai trầu nhóc nhách một hồi rồi bà nói rằng Còn cháu nó mấy tuổi tuổi gì vậy chị? Nó tuổi mẹo 18 tuổi từ Tết tới giờ. Thằng ba tôi nó tuổi dần nếu vậy thì nó lớn hơn con này một tuổi. Con cọp với con mèo. Không sung khắc gì chị hả? Cái đó tôi không hiểu. Sao? Việc tôi nói đó chị tính sao? Xin chị cho tôi biết coi. Cô ba hài ngồi trầm ngâm một lát rồi cười mà đáp rằng Chị có lòng chiếu cố đến gì cháu tôi. Chị không chê gì cháu tôi nghèo hèn. Nên chị muốn nói mà cưới con cháu tôi cho cậu ba. Thiệt gì cháu tôi cảm tình chị lắm. Cháu tôi mà nó được vào làm dâu nhà chị thì nó có phước biết chừng nào. Ngặt vì nó giống con chệt khách, không biết lễ nghĩa chi hết. Đã vậy mà cha mẹ nó khuất sớm, không ai dạy nó nấu nướng may giá, nên mọi việc trong nhà nó bạch tuột hết thảy. Tôi sợ nó không xứng đáng vào nhà chị, mà không đủ sức làm dâu nhà chị nữa. Chị nói khiêm nhường chi vậy? Tôi biết nó lắm mà. Nó có nói chuyện nhà của nó cho con hai tôi nghe hết rồi. Cứ cha mẹ không để rụng dường cho nó, xong cũng có năm căn phố lầu, vậy cũng khá, chứ nghèo là sao. Còn công ăn việc làm thì nó cũng biết theo thùa với người ta, vậy cũng là giỏi lắm chứ. Chị đừng có ngại, không sao đâu. Bây giờ nó còn có một mình tôi đây, nên quyền gả bán thiệt về phần tôi liệu định. Tuy vậy mà cháu nó đã lớn rồi, lại tôi là gì chứ không phải là mẹ, Nên tôi không dám ép nó Vậy chị nói vậy thì hay vậy Để tôi hỏi lại nó coi Cho nó đành thì tôi gả, Còn như nó không thì thôi Chắc nó ưng mà Có lý nào nó chê thằng nhỏ tôi hay sao Nó đâu dám chê Tôi sợ nó nghĩ phận nó con chợt Thấp hèn quá Nó không dám đèo bồng trèo cao chứ Thôi chị hỏi lại nó Rồi bữa nào rảnh chị ra nhà tôi chơi Hay là con hai tôi nó vào trong này Chị trả lời cho tôi biết cũng được Hai bà nói vừa dứt chuyện Thì hai nàng đi chợ vừa về tới Cẩm dân sách hai ba gói bánh trong tay Nàng bước vô Rồi kêu con ngó lấy dĩa ra mà sắp bánh Nàng bưng lại một dĩa Mà mời bà Tổng với cô ba hải ăn Còn một dĩa thì nàng để riêng Trên bàn phía trước mặt Đặng ăn với Tố Nga Bà Tổng không ăn bánh Lại biểu Tố Nga sửa soạn về Tố Nga chưa kịp ăn bánh Nên nàng lấy 4-5 cái gói lại, nói rằng để đem về nhà rồi sẽ ăn. Cẩm dân này nỉ biểu gói thêm cho nhiều, Tố Nga nói, Chị nhiều dữ vậy, chị đem về đi mà, đem về để thầy ba thấy ăn với, chứ chị lấy cóp vài cái đủ chị ăn rồi thấy phiền chị đa Tố Nga cười mà bà Tổng cũng ngó cô ba hai mà cười. Xe chạy tuốt rồi cô ba hai trở vào nhà, cô kêu cẩm dân lại đứng gần mà hỏi rằng, Này cháu, cháu biết bà Tổng vô nhà mình làm chi đó hay không? Vô thăm chơi vậy chứ vô làm chi? Không phải. Vậy dì nói vô chi đó? Bà vô, bà nói với dì đặng cưới cháu cho con bà là cậu ba đó, chứ không phải đi chơi đâu. Cháu ưng hay không? Cẩm dân bỏ đi lại ghế mà ngồi, nàng lặng thinh cứ ngó ngay ra tấm sáo treo trước cửa. nét mặt coi có vẻ hưng quang mà cũng có sắc lo ra. Cô ba hài thấy vậy, cô cũng đi theo lại ghế mà ngồi, rồi cô hỏi nữa rằng, xưa nay cháu ra nhà bà tổng chơi nhiều lần, vậy mà cháu biết tánh ý bà hay không? Thưa không biết, bà ít hay nói chuyện lắm. Vì nói chuyện với bà có một lát, mà vì biết ý bà rồi, tánh bà hay khoe giàu, mà bà hay khinh thị người ta lắm, phải vậy hay không? Thưa cái đó cháu không biết được, Cháu ra chơi thì chơi với chị Hai, có nghe bà nói chuyện chi đâu mà biết. Bả vô bả nói với dì rằng cậu ba thấy cháu cậu muốn nên cậu biểu bả phải cưới cháu cho cậu, nếu không cưới thì cậu bỏ học bỏ nhà mà đi. Dì nghe hơi bả nói chuyện thì dì biết ý bả lựa chỗ giàu sang mà làm xui, ngạc vì con bả nó thương cháu nên cực chẳng đã bả phải đi nói mà cưới cháu chứ không phải ý bả muốn như vậy. Bả thiệt là giàu có lớn. Bác khoe quê lợi của bả mỗi năm tới mấy chục ngàn, cháu biết gia đạo của bả mà cháu cũng thấy con bả nữa, vậy cháu liệu coi ưng hay không thì tự ý cháu, chớ gì không dám ép. Bả có dặn gì hỏi cháu rồi trả lời cho bả biết. Vậy cháu tính lẽ nào thì nói cho dì biết, đặng dì trả lời cho bả. Dì liệu sao thì dì liệu, Chớ cháu có biết đâu. Cháu đã lớn rồi, mà việc vợ chồng là việc trăm năm của cháu, vậy cháu suy xét cho kỹ. Rồi cháu liệu lấy Chớ gì biết sao mà liệu Dì liệu thế nào cũng được hết Cô ba hài ngồi buồn hiu Cô đứng dậy đi nhã trầu Rồi cô trở lại ngồi nói rằng Theo ý của dì Cháu là con các chú Thay là cháu ưng chúa tạo Mái chính nào đó Làm như vậy phải hơn để chồng Việt Nam cháu phải hầu hạ Phải làm dâu cực khổ lắm Lời tục có câu Hể treo cao thì té nặng Cháu có dũng liếng chút đỉnh, bề nào cháu cũng không đói rách mà lo, ham ăn cho nhiều, mà vừa khóc vừa ăn thì khổ thân, chớ không vui sướng gì. Cẩm dân ôm cái gối theo, hai tay bò quay gối, mặt cuối xuống nháy lia. Nàng nghe gì nói như vậy thì nàng thở ra rồi nói nhỏ nhỏ rằng Chớ chi, cháu muốn lấy chồng các chú, thì hồi năm ngoái cháu đã ưng mấy chỗ họ nói cháu đó rồi. Cháu là con các chú? mà cháu muốn lấy chồng Việt Nam hay sao cháu không chịu lấy chồng các chú tại sao vậy họ có vợ Tàu rồi họ quỷ hoại mình vậy gì không thấy con ông băng sườn đó sao cháu nghĩ như vậy cũng phải lấy chồng Việt Nam cũng tốt cháu tính lẽ nào tự ý cháu cô ba hai đứng dậy đi ra sau nhà bếp mà coi cho con ngó nó nấu ăn cô lục đục ở sau gần một giờ đồng hồ mà chừng cô trở ra Cô cũng còn thấy cẩm dân ngồi tại ghế, tay ôm cái gối theo để trước ngực mà suy nghĩ. Đêm ấy cẩm dân nằm một mình trên lầu trằn trọc, lăn qua lộn lại, suy hiên tới nghĩ lui hoài, ngủ không được. Lời của dì nói xét lại cũng phải lắm. Trèo cao thì té nặng, đeo bồng mà làm chi. Tuy mình là con chệt khách, song từ nhỏ tới lớn, mình ăn rồi chơi, chẳng hề khi nào cầm lấy cây chổi mà quét nhà hay là vào trong bếp mà nấu nước. Nếu mình lấy chồng Việt Nam, dí dầu chồng mình giàu có sang trọng đến bậc nào đi nữa, mình cũng phải làm dâu. Làm dâu phải làm những việc gì? Điều ấy thổi này mình nghe nói chớ chưa biết. Thế thì làm sao mà làm cho được? Khó lắm. Chi bằng mình con chợt thì lấy chồng chợt, mình xí xô xí xào với nó cho qua ngày tháng. Tuy nó không biết nói ngon nói ngọt như Việt Nam, song nó cũng biết ơn nghĩa, nó cũng biết quấy phải. Đã biết chồng chệt nó hay cưới vợ tàu Mà nó có vợ tàu thì mặt nó Có hại gì mình đâu mà sợ Lấy chồng chệt mình khỏi hầu hạ nó Mình khỏi làm dâu Mình cứ ăn no rồi húng hính vui chơi Mọi việc trong nhà nó lo hết Nó buông lời Bán lỗ mặt nó Mình chẳng cần biết tới làm gì cẩm dân nghĩ như vậy Rồi nàng vắng mùng bước ra Đi lại bàn rót nước mà uống Nàng đứng uống nước Bỗng thấy hình dung của nàng Nó dọi trong kiến càng lớn treo giữa vách Nàng đứng ngắm hình dung nàng một hồi Rồi nàng chau mày kéo ghế mà ngồi Đồng hồ gõ 12 giờ Cẩm dân ngồi chống tay trên bàn mà tư tưởng Một lát nghe chú bán mì thánh gõ lắc cắt cục ở đàn ngã tư Rồi một lát nữa lại nghe tiếng xe song mã chạy rần rần ngang cửa Cẩm dân nghĩ lại hình dung mình như vậy Các con mình học chữ học theo dày lắm, nếu mình lấy một người chồng chợt thì uổng biết chừng nào. Húng chi thầy ba chánh tâm sánh với mình thì xứng đôi vừa lứa lắm. Tuy tánh thầy hay dục chạc, thầy hay nói ngang tàng nhưng mà làm dục chạc coi vui, nói ngang tàng nghe ngộ quá. Mình mới quen với thầy chừng một tháng nay mà coi bộ thầy ưa mình lắm, lại không biết tại sao hãy mình thấy thầy thì mình mắc cỡ quá mà trong lòng khắp khởi chứ không phải thấy như người thường chắc là thầy thương mình lắm nên thầy năng nỉ với bà Tổng đi nói mình chà chả nếu mình không ưng đây chắc thầy giận thầy không thèm bước chân tới nhà mình nữa tổng dân nghĩ tới đó thì chúng chím cười rồi đứng dậy đi vô mùm nàng nằm nhắm mắt mà nàng thấy hình dạng chánh tâm ở trước mặt nàng hoài nàng thấy chàng cười nàng nghe tiếng chàng nói nàng tưởng tượng chàng ngồi một bên Chàng nằm chung gối Mà nói chuyện với chàng Rồi chẳng hiểu gì cớ nào Trong lòng nàng bắt khoan khoái Nhớ chàng đến nỗi Nàng chảy nước mắt Đêm ấy nàng không ngủ được Mà sáng ngày nàng cũng lơ lửng Biến nói, biến cười Biến gỡ đầu, biến thay áo Cách ba ngày sau Tố Nga vô nhà cẩm dân Mà lần này nàng đi có một mình Chớ không có chánh tâm Hai nàng ngồi nói chuyện chơi một hồi Rồi cẩm dân lên lầu đặng lấy cặp mặt gối đương theo cho Tố Nga coi. Tố Nga nhân dịp ấy mới bước lại nói nhỏ nhỏ với cô ba hai rằng Má tôi biểu tôi đi vô mời dì ra nhà chơi và luôn dịp hỏi dì coi chuyện má tôi nói với dì bữa hổm đó. Vậy mà đã xong rồi hay chưa? Xin dì cho má tôi biết. Tố Nga nói tới đó thì cẩm dân ở trên lầu đi xuống cũng vừa tới. Cô ba hai cười và nói với Tố Nga rằng Cô hỏi nó, coi nó chịu không? Hôm nay tôi hỏi nó thì nó cứ lặng thinh hoài. Con kỳ. Kiểu...